Quỷ nhập tràn được dân gian truyền miệng qua nhiều câu chuyện ghê rợn khác nhau Có người cho rằng người mất chưa liệm bị con mèo đen nhảy qua khiến cho cái xác bật dậy Có trường hợp khác người sắp chết hoặc nằm bệnh lâu ngày tự nhiên khỏe lại đòi ăn uống tánh nết thay đổi khác hẳn với trước đây Còn câu chuyện sau đây không phải quỷ nhập mà là do dông mượn xác bà già Vậy cái dông đó là ai? Mượn xác như vậy nhằm mục đích gì?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 Vô cùng kịch tính và rụng rợn Được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi Câu chuyện tối nay là của chị Thanh và anh Cường đã gửi về cho kênh Đầu tiên là chuyện của chị Thanh quay ở Vĩnh Long Chuyện kể về gia đình người em hàng xóm của chị Từ hồi nhỏ tới giờ đó Chị nghe chuyện ma quỷ nhiều lắm Mày cũng từng nghe chuyện ma nhập vô người sắp chết sống lại để đòi ăn Mà chị chỉ nghe thôi Cũng nửa tên nửa ngờ Cho tới khi được chứng kiến tận mắt thì chị mới tin chắc chắn là Trên đời này nè, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Đôi khi kể có nhiều người không tin, nhưng đây lại là sự thật. Vụ việc này xảy ra cũng 5 năm rồi, nhưng mà mỗi khi nhắc lại thì ai cũng sợ. Tuy không có ảnh hưởng gì tới ai, nhưng mà đó lại là một chủ đề cho hàng xóm lúc rảnh rỗi bàn tán. Ở xóm, chỉ có thân với đứa em tên là Ngọc. Em đó về làm dâu nhà bán nhỉ hai ông bà có với nhau người con trai tên là Phước, đang làm tài xế xe tải. Ông bảy mất lâu rồi. Hồi đó mới có 50 à. Trong một lần đi thăm ruộng, ông bị rắn độc cắn. Rồi do không biết sơ cứu, cái ông mất ngoài ruộng luôn. Ngọc và làm dâu được 10 năm rồi. Hai vợ chồng em nó có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Thì cái năm mà bà bảy, 80 tuổi đó thì bị tai biến không có đi lại được. Mới ban đầu bà ngồi xa lăn Chiều chiều em Ngọc hay đẩy bà lên trước nhà Để nhìn xe chạy qua chạy lại chơi Nó quay khỏa Bà hiền với kiệm lời dữ lắm Gặp ai chạy xe ngang nhìn vô Bà cũng cười cười Ai hỏi thì trả lời lại vài câu Vậy đó Ngọc nó chăm sóc bà kỹ lắm Toàn là nấu mấy cái món bà thích ăn Bà bảy bệnh vậy chứ Không có khó chịu với con cháu đâu Trong nhà lúc nào cũng nói cười vui vẻ Bà bệnh mấy năm rồi, rồi cái từ từ yếu dần, nằm chỗ luôn. Không ngồi xe lăn được nữa. Có mấy lần bà làm mệt, mới đưa bà vô nhập viện. Mà bà có nhiều bệnh trong người dữ lắm. Như là tiểu đường nè, suy tim. Chỉ thêm bà hãy lên máu nữa. Cái lần nhập viện sau cùng, trước khi bà mất đó, bác sĩ ta kiểm tra hết mọi thứ. Kết quả hổng tìm thấy mạch. Nhịp tim rất là chậm, nên nói với người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Tại bà yếu lắm rồi. Nhiều khi bà đi bất tử Nghe dặn thì biết vậy thôi Đâu có làm khác được Nằm viện theo dõi thêm ngày nữa Tới bữa sau thì bác sĩ cho xuất viện về Phước có kể lại Từ bệnh viện về tới nhà Y tá nói tiên lượng bà xấu lắm Nên phải kèm oxy cho bà thở Về tới nhà Để bà nằm trên bộ dán ngựa ngoài trước Bữa đó Nhà bà bảy đông người vô ra Hàng xóm rồi chị cũng có qua thăm nữa Thấy bà nằm mà thương quá trời đi Bà con dòng họ hay tin cũng về Chủ yếu nhìn mặt bà lần cuối á Ai chứng kiến cái cảnh bà lâu lâu hước hước lên cũng tội nghiệp hết trơn Đúng là thời khắc sinh tử chúng ta Mới thấy trân quý cuộc sống này Có điều bà lớn tuổi rồi Để vậy đó đau đớn thấy thương quá đi Nên mới bạn nhau là rút ống cho bà đi Nhưng mà rút rồi qua bữa sau luôn Bà vẫn cứ hước vậy đó Hai con mắt nhắm nghiền vậy Thế như vậy mấy người lớn tuổi trong xóm Kêu Phước nó đi chùa đi Nhờ bên ban hộ niệm qua Để cậu cho bà được đi thanh thản hơn Không có bị bệnh nó giày dò Buổi tối hôm đó Ai cũng tập trung ở nhà bà Bảy hết Để con người ta hộ niệm Lúc đó nhìn khung cảnh nó buồn dữ lắm kìa Phước nó ngồi thẩn thở trong góc nhà Nhìn bà mà thấy tội Nó thương bà lắm Tại vì từ khi ba mất Thì một mình bà làm lụng nuôi đó. Gặp người ta đã đi thêm bước nữa. rồi Vì vậy mà nó luôn cầu cho mẹ sống khỏe. Còn nếu có đi thì ra đi nhẹ nhàng, đừng có hành xác. Tới khuya, khi mọi người về hết rồi đó, chỉ còn có hai vợ chồng thôi. Ngọc thì ở trong phòng lo cho hai đứa nhỏ. Còn Phước thì ở ngoài, kéo cái giá giỏng vô nhà nằm kế bên bộ gián để canh bà Bảy. Do cả tuần nó ở trong bệnh viện lo cho bà mà. Về nhà nằm một hồi á Thì ngủ quên tới sáng bét luôn Lúc đó Phước còn nằm ngủ trên giọng Thì có người khèo dai kêu chứ Dậy đi anh Má tỉnh rồi kìa Phước nó nghe hai chữ má tỉnh Thì nó bật đầu ngồi dậy Cái người kêu nó là con Ngọc á Mở mắt ra nhìn qua bên bộ dáng Thì thấy bà bẫy tỉnh thiệt Bà đang ngồi nhìn á Nhỡn miệng cười Mà cái kiểu cười này lạ lắm nha Phước nó nhìn mà giỡn ốc luôn á Nhưng lúc đó nó vui quá đi, cái nó bỏ qua. Thấy mẹ bệnh tỉnh, nó lo đi mà không có nhìn. Một chân nó bước xuống nền, còn một chân đó thì bị dướng cái giỏng. Nó nhào đầu nó té một cái bệt. Nhờ té vậy đó thì Phước mới tỉnh ngủ. Đi qua bộ dáng chỗ bà đang ngồi, nó nhìn bà một lúc lâu luôn. Lúc đó bà Bảy cũng nhìn nó, mã cặp mắt liếc ngang liếc vào kỳ lắm. Hai người nhìn nhau cho đã rồi cái bà Bảy mới hỏi trước. Bộ tao lạ lắm hả vậy Sao mày nhìn tao giữ thần ôn vậy? Khi mà Phước nghe bà nói vậy đó, Nó biết bà khỏe thiệt rồi, Mới nhạo tới ôm bà rồi khóc, Giống như một đứa con nít thiếu hơi mẹ lâu ngày vậy đó. Khi ôm nó thấy người bà lạnh ngắt cà, Nó giống như đang ôm cụm nước đá vậy, nó nghĩ chắc là bà nằm lâu mới lạnh vậy thôi. Ngọc nó đứng kế bên cũng khóc theo, Đang tình cảm mùi mẫn thì bà Bảy than đói, Kêu đói bụng quá Đi nấu cái gì cho bà ăn đi Nghe vậy thì Ngọc nó lật đật đi ra nhà sau Mở tủ lạnh coi còn cái nào đem ra nấu cho bà ăn đỡ Bữa đó hai vợ chồng ngồi nhìn bà ăn mà mắt thèm luôn Ăn xong bà kêu lấy xe lăn á Đẩy bà lên nhà trước ngồi coi xe chạy Phước nó nghe cũng đẩy bà lên nhà trước Mọi người chạy ngang tới bà khỏe thì dừng lại hỏi thăm Mà bà nói chuyện không ngần nghỉ luôn nha Giống như là bệnh xong tỉnh dậy bị chạm dây nối hay sao đó Nói quá trời quá đất luôn Nhưng mà có điều là bà hay đói nha Chút xíu thằng đói bụng à Ngọc nó phải chạy ra chợ mua thêm một mớ đồ ăn về trữ trong tủ lạnh đó. Để bà có kêu đói thì có cái để nấu cho bà Mọi người trong xóm ai cũng đồn Thấy bà hỏng có giống lúc trước Có khi nào bà hồi dương để mà dặn dò con cháu trước khi mất không Chứ bác sĩ đã tiên lượng xấu rồi mà khỏe là kiểu gì. Chắc sống vài tiếng nữa chứ không có lâu đâu. Nguyên sớm ai cũng thắc mắc hết nhưng không phải vậy. Bà ăn ngày một nhiều. Có khi mới ăn xong mà tầm 15 phút sau là bà thăng đói. Có khi Ngọc nó nấu không kịp đó thì bà chửi rủa con nhỏ thậm tệ luôn. Trời đất ơi mà từ hồi nó về làm dâu tới bây giờ nè. Chưa bao giờ bà bảy mắng chửi hay là nói nặng nó một câu nào hết. Trong khi hồi đó bà nằm một chỗ hổng đi lại được. Cái đó còn bực bội hơn. Mà bà bà chửi. Còn bây giờ á, tự nhiên cái bà ngồi dậy được. Nhiều khi tự múc ăn được luôn. Thì đã thoải mái hơn nhiều rồi đúng không? Vậy đó mà chửi. Bà còn nói ngọc á. Làm cái gì cũng lề mề. Có bữa bà chọi nguyên cha dầu gió vô đầu ngọc luôn. Làm nó u cục vậy. Phước nó thấy thì can. Nhưng cũng bị bà chọi luôn. Nên hai vợ chồng nó hạn chế tới gần mỗi khi bà nổi quạo. Qua chuyện đó Ai cũng thấy bà ngày càng khỏe Có thể tuột tự trên giường xuống xe lăn Rồi có khi á, tự lăn đi luôn Không cần ai đẩy Khỏe lại cái bà đó đi chơi Thì Phước nó đẩy bà đi vòng vòng trong xóm á, Để bà nói chuyện với mọi người Rồi hết thở không khí bên ngoài Cho thoải mái Mà lạ là đi buổi chiều mát trụi vậy đó Mà bà kêu chứ Bà lấy cái mền á, Theo trùm cho tao đi rồi Sao trời lạnh quá vậy để Tao chịu không nổi Nghe mẹ nói vậy đó, thì Phước nó mới nói Ủa trời mát rụi mà lạnh đâu ra Nó nói xong đó ha, bà liếc nó một cái Thôi thì người lớn tuổi mà, rồi thêm bệnh mới hết nữa Chắc là bị lạnh thiệt á, nên nó cũng nghe theo Nó lấy cái áo ấm, kêu bà bận vô đi Nhưng bà hổng chịu Một, hai là phải lấy cái mòn để quấn Lúc đó đâu có nghĩ chuyện gì liên quan tới tâm linh đâu Đẩy đi ngang nhà nào mà có người ngồi ngoài trước đó Là bà bắt chuyện hỏi thăm liền Rồi nói cả buổi trời luôn, mới chịu đi. Mà cứ quấn cái mền chừa mỗi cái đầu ra vậy đó. Hồi trước bà đâu có như vậy đâu. Ai hỏi hay chào trước thì bà mới cười lại thôi. Chứ không có như bây giờ nha, sợi lỗi. Gặp ai cũng bắt chuyện hết trơn á. Đi thôi, chứ về là thang đói. Đòi ăn mà không kịp nấu luôn. Tính từ lúc bà từ bệnh viện về nhà là được một tuần. Người bà bắt đầu có mùi thung thẩm. Hửi thấy giống như là xác con vậy nó chết vậy đó Lúc đó Ngọc nó thấy da của bà bắt đầu nhăn nheo chảy xệ Cảm giác như là da nó sắp tuột ra luôn Ngọc nó mới lao người tắm rửa vệ sinh cho bà bảy hàng ngày Mới đầu khi hửi được cái mùi đó Thì nó tưởng là con gì chết Nó hật cái mùi lên thôi Chứ đâu có nghĩ là từ người mẹ chồng phát ra đâu Thêm vài ngày nữa thì có mấy con ruồi xanh đó Nó trà bá lửa luôn Cái loại mà hay bu sát chết đó Nó bay do de quanh chỗ bà Bảy nằm. Thấy rùi nó bay vậy đó thì hai vợ chồng sợ. Cho nên bữa sau Ngọc nó mới đi mua mấy cái miếng keo dính rùi về để xung quanh chỗ bà nằm. Từ ngày bà Bảy nằm viện trở về đó thì Phước nó nghỉ chạy xe luôn. Ở nhà phụ với vợ coi chừng bà. Tự tự cái nó để ý nha. Bà có nhiều biểu hiện lạ lắm. Bữa đó bà đòi ăn cháo gà thì vợ nó mới nấu bưng lên. Do cháo còn nóng, nên để ở gần quạt gió cho nó nguội bớt. Trời mới đi xuống sau bưng dĩa thịt gà lên. Lúc thấy nó bưng lên, đó là bà lăn cái xe lia lia lia lia tới chỗ bàn liệt. Nó mới bưng lên đút cho bà ăn. Nhưng mà bà kêu, đó, để cháo đó đi. Lát bà tự ăn được, khỏi có đúc. Bây giờ bà ăn thịt gà trước đã. Rồi bà bưng dĩa gà lên. Bà lấy tay đó ha, bà bóc, bỏ vô miệng, nhai thấy ngon lành vậy. Do Ngọc nó đã xé nhỏ ra hết rồi Để cũng dễ ăn Ăn xong bà tính bưng tô cháo ăn Thì Ngọc nó thấy có mấy con trùi xanh Nó bay vô tô cháo chết trong đó Nó mới cản lại Nó dơ rồi Ăn không được đâu Để nó đi múc tô khác lên cho Nhưng nó bị bà chửi te tua luôn Bà nói chứ Bà mày tính dành đồ ăn của tao hả Làm bộ bưng đi dưới Để ăn một mình chứ vậy mày đừng có vũ bà già này nghe Tao biết hết á Bà la làng lên Mà không biết sao giọng bảo khỏe dữ lắm Ngọc nó nói chứ Trời ơi má ơi con đâu có dành ăn với má đâu Tại con thấy có con ruồi trong tô Tính bỏ rồi mất cái khác Vậy thôi để con vớt nó bỏ ra cho Bà kìa không cần Có mấy con rùi nhỏ xíu à Ăn vô cái nó tiêu hết Nhậm mẹ gì đó Thấy bà nói vậy đó Ngọc nó cũng không cản nữa Bà bưng tô cháo hết một hơi Rồi hít hà thiệt dài luôn Còn khen con dâu nấu ngon quá Cho tới bữa đó Ngọc nó đang làm đồ ăn sau nhà Thì cảm giác nó lạnh lạnh sống lưng Quay lại thấy bà Bảy á, Đứng sau lưng nhìn nó cười Bà hỏi nó nấu đồ xong chưa Bà đói dữ lắm rồi Thấy bà đi được á, Nó đứng sụn chân tại chỗ luôn Lấy lại bình tĩnh Ngọc nó cùi giả lã rồi nó chứ à, Dạ má con nấu sắp xong rồi má à, Thôi má đi lên đi Lát con bưng lên cho Bà liếc nó rồi đi lên trên nhà trên Nó dưới bếp á Tiềm đập muốn rớt ra ngoài luôn Mọi người biết làm sao không Nó thấy có mấy con dòi bò lúc nhúc Ở chỗ khóe mắt của bà Bảy á. Trời đó coi rồi thêm cái tướng bà đi Kỳ cục dữ lắm Nó không hiểu dội đâu ra nữa Trong khi ngày nào nó cũng lau rửa cho bà Nếu mà nó dơ á Là những lúc bà bóc đồ ăn Thì tay mới dính dơ thôi Lúc đó ngồi nó rung như cây sấy vậy tay chân luống cuốn ở chân Đợi Phước đi chợ về nó sẽ kể lại Lát sau nó nghe trên nhà có tiếng ly bể và kèm theo là tiếng chửi của bà Bảy nè Bà chửi Mày làm đồ ăn cho tao mà mò dữ vậy Giờ Phước Tao đó muốn chết rồi nè Bưng đồ ăn lên cho tao lẹ đi Quý cái gà mờ Ngọc nó điến hồn luôn Tráng giữ bình tĩnh để bưng đồ ăn lên Đem lên mà nó không dám nhìn giữa mặt bà Bảy Tại bây giờ mặt bà nhìn thấy ghê lắm Nó chảy xề Nhảo nhuyệt muốn tới cổ luôn Giống như là mấy cục slime Mà tụi con nít bây giờ hay chơi đó Các bạn biết cục đó không Nó y chang như là Mình nhào bột làm bánh Mà mình để nước hơi lố tay đó Lỏng le vậy đó Trời ơi, Nó vừa đặt tô cơm với dĩa đồ ăn xuống đó ha Vô tình thấy được Lỗ tai của bà Bảy Cũng có mấy con dội bò trong đó Quá kinh hải đi, mà nó làm bộ như không thấy gì Dội đi xuống nhà sau, lấy điện thoại nhắn tên cái anh Phước đó, đi chợ về sớm sớm đi Lẹ lẹ lên, chứ nó không có còn dám gọi điện thoại nữa Tài lỗ tai bà thính dữ lắm Tầm 15 phút sau thì Phước về tới Lúc này thấy nhà cửa đóng lại hết rồi Phước thấy ba mẹ con ngồi ngoài sân Ngọc mới đem chuyện kể cho chồng nghe Giờ sợ quá nên túm mấy nhỏ ra sân ngồi cho chắc Nghe xong Phước nó cũng quang mang theo luôn. hai vợ chồng an ủi nhau để lấy bình tĩnh. Qua bữa sau, hai vợ chồng đó nấu đồ ăn đủ cho bà Bảy ăn cả ngày. Rồi diện cớ là dẫn tụi nhỏ đi chơi. Nhưng mà thật ra đó là về bên nhà Ngọc để hỏi thăm coi là có ai biết thầy bà gì không? Về tới bên nhà cha mẹ ruột, Ngọc có kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Sau khi nghe kể hết thì cha của Ngọc mới nói một câu là Nhà có thầy cần chi mà hỏi. Cái lúc này Ngọc mới sợt nhớ ra là có người cô thứ ba đang làm thầy từng học trên núi Cô Tô về. Kể sơ về người cô ba này của Ngọc ha. Cô có căng làm thầy từ nhỏ. Cái năm mà cô được 12 tuổi đó thì có ông thầy ở núi Cô Tô đi ngang nhà. Thấy cổ có căng tu nên xin gia đình đó, dẫn theo về núi để giải pháp. Cô học rất mau. Chỉ vì là nhớ đó. Sau khi thầy cô ba mất đó Thì cổ xuống núi về nhà Cô mới xin ông bà nội của Ngọc Một miếng đất cất một cái am nhỏ Để cổ ở trong đó mà học Pháp tiếp tục Thì quay trở lại hiện tại nè Ngọc nó nghe cha mình nói vậy đó Thì hai vợ chồng tức tóc Lấy xe chạy đi qua nhà ông bà nội Nhà ông bà cách đó tầm đâu 20 phút à Tới nơi Thấy ông bà ngồi ngoài trước Vợ chồng nó vô thưa Rồi đi qua bên am cô ba Đi qua thấy cô đang ngồi lạc trao Cô ba thấy hai vợ chồng của Ngọc á, thì nhìn lơm lơ một hồi. Cô hỏi chứ, hai vợ chồng mày đi đâu mà nồng nặc mùi tử khí vậy? Nghe xong hai vợ chồng mới kể lại mọi chuyện từ lúc bà bảy bệnh tới khi hôm qua đó bà tự đứng dậy đi được. Ngọc nó có kể thấy trên da bà xuất hiện những cái vết chảy xệ rồi thấy dòi ở khóe mắt với trong hóc lỗ tai nữa. Cô bạn mới bắt đầu coi chứ. Cô nói là bà cụ mất được 10 ngày rồi xác là của bà Nhưng mà hồn là của một người khác Để Có nghĩa là bà đang bị ma chiếm xác đó Tương tự giống như là quỷ nhập tràn vậy Nhưng cái này lại dông bình thường Không phải là quỷ Cái dông trong người bà chết lúc đang đói Nên họ thèm ăn nhiều thứ dữ lắm Cái lúc thấy hồn bà xuất ra à, Thừa cơ hội Nó mới nhập vô Chủ yếu là ăn cho thỏa cơn thèm thôi Do xác bà chết lâu rồi bị sình lên Thấy có dồi là chuyện bình thường thôi Có trường hợp dồi nó làm cả ổ trên đó Bà Bảy có mấy con là nhẹ ai đó Trời đó coi nghe xong hai vợ chồng nổi hết da gà Không có nghĩ trên đời này lại có chuyện ma quỷ ghê sợ gì được Ngọc nó hỏi có cách nào trục cái dông trong người bà Bảy ra không Thì cô ba mới kêu về mua cái đầu heo Một con gà với một con dịch về luộc cúng Chuẩn bị đầy đủ lễ đi Rồi cổ qua nhà cúng trục dông dùm cho Cô ba dặn thêm là nhớ mua cái hộp để sẵn nha Tại bà cũng mất lâu rồi Khi mà dâm ra đó là da thịt bà rã ra liền nó phải liệm gấp Cô ba dặn xong Kêu hai vợ chồng về làm liền đi Để lâu nữa không được đâu Thì hai đứa mới xách xe chạy về lại nhà Kể cho cha mẹ của Ngọc nghe Gửi hai đứa nhỏ cho ông bà ngoại giữ dùm Xong rồi hai vợ chồng chạy đi mua đồ về bên nhà gấp Sau khi nấu chín mới bưng để lên cái bàn dài giữa nhà, gần chỗ bà Bảy đang nằm đó. Bà Bảy lúc đó không biết làm sao mà nằm nhìn thôi, không nói gì hết. Gặp như mấy bữa trước thấy đồ ăn, bà háo hức lắm, ngồi dậy lia lia. Có thể là cái dòng trong xác bà nó có dự cảm gì rồi. Biết cũng mấy món này là chắc tiễn nó đi hay sao đó. Cô bà bước vô nhà thì bà Bảy tuột xuống, tính chạy đi trốn. Cổ nhìn bà cười rồi nói là Tính đi đâu, ở đây nói chuyện chốt, tôi không có làm gì quý vị đâu, yên tâm nha. Bà Bảy nghe thì ngồi lại chỗ bộ gián, nhìn bà rụt trè giống như là con gái mới lớn rồi đó. Cô bà mới hỏi chứ, ở đâu tới đây, ăn uống no rồi sao hổng đi mà phá con cái người ta dữ vậy? Thì giông trong xác bà Bảy mới nói, cổ tên là Tiên, con của bà hai xóm bên, ấy, chết năm 20 tuổi ở bến sông nhà bà. Từ cái thời bà bảy còn nhỏ lắm. Hồi đó nhà nghèo quá đi nên cô Tiên hay đi mò cua bắt cá. Bắt xong thì nhảy ào ra giữa sông tắm cho sạch rồi mới đi về. Cô lội rất là giỏi, nhưng mà bữa đó xui sao đó, cô bị giập bẻ. Thành ra là cô chết không có ai hay biết. Tới khi gặp á thì xác cô đã trương sình nè. Ở nhà dớt về chôn thôi, không có kêu hồn, cũng không có ai cúng kiến gì luôn. Cô chịu đó chịu khác mấy chục năm nay nè Hôm bữa thấy bà bảy yếu lắm rồi Do bà sắp hết dương thọ cổ canh Canh thấy hồn bà vừa xuất ra khỏi xác Thì cô nhập vô Mới đầu cổ tính ăn xong rồi thoát Nhưng mà do cái mỹ dị nhân gian Nó thu hút quá đi có lại ăn uống cho thỏa thích luôn Cô ba nghe thì cười Hỏi cô tiền chứ Hiểu chứ bây giờ ăn đủ chưa Chưa trên bàn có đồ ăn đó Cô lại ăn đi Tất cả các món trên bàn là hai đứa con của bà Bảy nấu cho cô ăn đó Mà hứa là sau khi ăn xong phải trả lại cái xác nha Tại cô ở lâu quá để cái xác nó sắp phân quỷ hết trơn rồi Dòng cô tiên nghe thì gật đầu lê lệ Cô đi lại cái bạn chụp lấy con gà với con dịch Cắn xé ăn ngon lành luôn Cô ăn hết mấy món đồ cúng trên bàn xong Thì ngồi ngã ra mà xoa cái bụng Ý là ăn no rồi đó Còn cái đầu heo chưa có đụng tới nha Cô bà thấy vậy đó Mới nói Ăn no rồi phải không ở Bây giờ đi được chưa Dâm cô tiên gật đầu đồng ý Lúc nãy bên trại hồn người ta cũng vừa khiên hòm tới luôn Cô bà kêu Phước lấy một tấm cao su Lót ở dưới chỗ xác bà Bảy nằm lên Để một lát dâm có thoát Thì khiên cái miếng cao su đó quấn lại Rồi tiến hành liệm luôn cho tiện Lúc này ở sớm thấy bên trại người ta chở hồn tới nhà bà Bảy. Ai cũng tò mò chạy qua coi. Vừa lúc cô ba đọc chú trụp dâm ra thì bắt đầu xác bà Bảy. Nó từ từ nó bốc mùi lên. Ai đứng gần coi cũng ám ảnh hết trơn á. À, lúc đó có chị qua coi nè. Chị nói coi xong chị chạy đi ối muốn chết luôn. Về không dám ăn thịt heo cả tháng trời. Sau khi quấn sát đồ xong đó ha. Cô ba đi ra bẻ nhánh bông trang. Với lấy ly nước lọc Cô đọc một bài kinh cậu siêu Vừa đọc vừa dãy nước lên xác bà Bảy Xong rồi cô mới cho đóng nắp hòm lại Rồi đem đi chôn liền Chứ không có để Nếu đúng đó Thì bà đã mất được hơn một tuần rồi Thì đoán là cái ngày mà bên ban hộ niệm tới tụng đó ha Nên không thể nào để lâu thêm được nữa Qua vụ đó thì cả sớm động khắp nơi luôn Nhất là ai ở gần nhà bà Bảy á Mấy bà sợ ma Mấy bà đi chặt xương rồng Cây dâu Rồi kèm với cây rế nồi nữa Treo lên Chị đi ngang thấy nhà nào cũng treo chầm Ở trước cửa nhà hết đó. Tại họ sợ ma quỷ vô nhà Rồi nhập vô người thân họ nữa thì mất công Lý do là Sớm chị nhà nào cũng có người già như bà Bảy hết Nên mọi người phòng bệnh hơn chữa bệnh Chị nói chuyện này chị chứng kiến Ở trong xóm chị Còn những chi tiết xảy ra trong nhà đó Thì Ngọc kể cho chị nghe Câu chuyện ghê các bạn ha Nói chung là không có hại ai, không có làm gì ai Nhưng mà nếu mà mình trong tình cảnh của chị Ngọc á Thì quá ghê đi Cảm ơn câu chuyện của chị Thanh rất nhiều Cuối cùng là chuyện của anh Cường 46 tuổi Anh nói câu chuyện này chính anh là người đã trải qua Hồi đó anh với vợ cưới nhau cũng không phải vì yêu đương đâu Mà quen qua mai mối Thấy hợp tánh nhau thì cưới thôi Lúc mới về sống chung á, cũng bình thường Hai người đi làm rồi dạng cơm Nói chuyện qua loa vài câu rồi ngủ Không có gì đặc biệt hết Thời gian đậu còn thấy ổn đó Nhưng mà càng sống lâu Anh càng thấy ngột ngạt quá Không phải vì vợ anh có lỗi gì lớn Mà tài tánh cổ hiền quá đi Ít nói Tối ngày chỉ biết lo cơm nước sổ sách thôi mà Hỏi gì cũng trả lời ngắn gọn Vài câu vậy thôi Hai vợ chồng anh nó thì mua bán quần áo mà đi bỏ sỉ ở ngoài chợ á Hàng thì nhập khắp nơi, đủ mẫu mã hết, nên là có nhiều khách lắm. Anh phụ trách đi bán, còn vợ anh thì coi sổ sách và kiểm hàng, nhập hàng. Tại vì cổ bệnh tim mà, nó không có thể theo anh đi đây đi đó bán được. Mỗi lần anh đi bán về là cổ lại hỏi. Hôm nay bán được nhiều, hàng còn nhiều. Anh nghe riết, anh thấy chán quá. Có khi đang ăn cơm mà cổ vẫn nhắc chuyện công chuyện nữa. Nhiều lúc anh muốn nói chuyện khác cho thoải mái Như là chuyện yêu đương nè Chuyện chăn gối Chuyện đi chơi này kia nọ Mà sao cổ không có theo được Riết rồi anh cũng không muốn nói chuyện luôn Ăn xong là ra ngoài ngồi Hoặc là đi đâu đó cho quay khỏa Thời gian sau đó Anh bắt đầu kiếm cớ đi làm nhiều hơn Vậy anh muốn mở rộng mối làm ăn mà Nên đi gặp khách hàng Rồi sau đó thành thói quen luôn Có khi hổng có việc gì cũng nói là đi công chuyện để khỏi ở nhà. Lúc đó anh thấy ở ngoài dễ chịu hơn. Nói chuyện với người ta thoải mái hơn. Hổng bị hỏi hang giống như là người ở nhà. Rồi anh bắt đầu quen với anh em ngoài đó. Tụ tập ăn uống sau giờ làm. Ban đầu chỉ là uống dài ly cho vui thôi. Rồi cái dần dần thành quen. Cứ chịu là kéo nhau đi nhậu à. Có bữa dậy khuya, vợ anh cũng hổng nói gì nhiều nữa. Chỉ dọn sẵn cơm. Ăn ăn, ở ăn thôi Cổ cũng không có hỏi là tại sao anh về trễ hay là sao anh nhậu nhẹt hoài Giống như là vợ người ta hay hỏi đó, không có Cái sự im lặng đó lúc đầu anh thấy dễ chịu Nhưng lâu dần lại thấy bực bội Nhưng anh cũng không có nói gì với cổ, cứ để vậy luôn Vì anh biết có nói cũng chỉ là công việc này kia thôi Chứ cậu không có gì khác Có một thời gian anh nhận giao hàng sĩ trong shop ở xa Phải đi lại thường xuyên, mỗi lần đi là cả ngày, có khi ở lại tới tối mới về. Rồi trong một lần như vậy đó, anh mới gặp cô Như. Lúc đó cổ làm ở shop quần áo mà anh đi giao. Anh ghé vô hỏi hàng, cổ nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ nghe. Hỏi gì cũng giải thích rõ ràng, tử tế, không có quạo quọa đâu. Hổng như là mấy chỗ khác nói chuyện cọc lóc à, hỏi một lát còn không vui nữa Anh thấy cũng dễ chịu nên ghé lại vài lần Ban đầu chỉ là giao hàng thôi Nhưng lần nào anh tới cô cũng nhớ mặt Rồi hỏi thăm anh đủ thứ hết trơn Mấy câu đó chỉ là những câu xã giao bình thường Nhưng mà đối với anh đó Ở lúc đó đó anh lại thấy rất là hạnh phúc Tại vì vợ ở nhà không có kiểu nói chuyện như vậy Rồi một lần trời mưa Anh đứng đục mưa trước cửa shop quần áo Chỗ cô Như làm đó Cô cũng đứng đó Hai người nói chuyện lâu hơn bình thường Hỏi qua hỏi lại chuyện công việc Rồi chuyện gia đình đó. Cô Như nói cổ sống con mình nè Không có ràng buộc gì Đi làm rồi về thôi Nghe vậy anh cũng kể sơ về mình Nhưng không nói kỹ chuyện gia đình Chỉ nói chung chung vậy thôi Từ lần đó là anh ghé shop thường xuyên hơn Lấy cớ tới giao hàng Để nói chuyện với cô Như Có hôm không cần giao gì Anh cũng ghé Mà chỉ đứng nói vài câu rồi đi à Chứ chưa có đi quá chế hạn ha Thời gian đó anh bắt đầu so sánh, thấy vợ ở nhà thì im lặng ít nói, không quan tâm gì tới anh. Còn ở ngoài thì có người chịu nghe mình nói, chịu hỏi hang, và từ từ anh thích cái cảm giác đó. Anh nói lúc đó anh không phải thích cô Như liền đâu, mà là thích cái cách cô nói chuyện nhẹ nhàng, không có làm anh khó chịu như vợ anh ở nhà. Rồi anh bắt đầu nghĩ tới cô Như nhiều hơn, có khi đang ở nhà mà cũng nhớ tới mấy câu nói lúc chiều cô nói với anh nữa, tự nhiên cứ thấy ở nhà càng lúc nó càng ngột ngạt Nên anh không muốn ở lâu Một thời gian sau thì Anh và cô Như bắt đầu đi ăn chung Lúc đầu lại do anh rủ Nói là đi ăn cho tiện nói thêm về công việc giá cả này kia mẫu mã rồi đó ha Thì cổ cũng không có từ chối Hai người đi vài lần thì thành quen Nói chuyện ngoài quán thoải mái hơn Rồi anh bắt đầu kể nhiều hơn về chuyện của mình Anh kể với cổ là ở nhà đó Anh buồn dữ lắm Tại vì vợ không có hiểu anh Sống chung mà sao lạnh tanh nè không có nói chuyện nhiều Cô Như nghe thì nói là Chắc mỗi người mỗi tính Kêu anh đừng có buồn chị nhà Nghe vậy đó anh lại thấy được chia sẻ Thấy cô Như đúng là cô gái tốt từ từ mấy lần đi ăn đó Anh bắt đầu nhắn tin gọi điện nhiều hơn Có chuyện gì cũng kể Cô nghe hết Có khi không có chuyện cũng hỏi vài câu Cổ trả lời liền luôn không có né tránh trời mối quan hệ đó kéo dài một thời gian Mà anh không có để ý là Mình đã bước qua ranh giới từ lúc nào Từ đó anh bắt đầu giấu vợ Giấu luôn cả điện thoại Dù anh biết không có bao giờ Vợ anh cầm tới đâu Đi đâu cũng nói dốc là đi làm hết Lúc đầu còn thấy ái náy dữ lắm Nhưng sau đó anh thấy quen Anh còn tự nghĩ là Mình không có làm gì sai Chỉ là nói chuyện cho vui thôi Nhưng rồi cái gì tới cũng tới, từ nói chuyện chuyển qua thân thiết hơn. Anh bắt đầu dành nhiều thời gian cho cô Như hơn. Có bữa anh bỏ luôn việc ở nhà để đi gặp cổ. Tiền bạc cũng bắt đầu chi nhiều hơn cho mấy buổi ăn uống, quà cáp. Mà lúc đó đó nghe, anh không thấy tiếc đâu. Chị thấy rất là thoải mái, vì ở bên cô Như anh không phải suy nghĩ gì nhiều hết. Rồi sau đó anh ở lại với cô Như lâu hơn, có khi cả ngày luôn. Có khi tối mới về Có khi hổng về luôn Anh nói dốc với vợ là đi gặp khách hàng Đi kiếm khách xa Vợ anh nghe cũng không có nói gì hết Lúc đó anh đã mướn nhà cho cô Như ở rồi Để anh dễ dàng lui tới Mọi thứ anh sẽ lo hết Sự tin tưởng của vợ lúc đó Anh không có thấy trân quý đâu Mà lại thấy dễ để che giấu chuyện anh với cô Như hơn Lúc đó trong đầu anh bắt đầu Có cái ý định là đưa cô về nhà Thì mọi thứ cũng đi nhanh hơn anh nghĩ Càng lúc anh gần như là hổng còn muốn giấu nữa Đi đâu cũng kè kè điện thoại Tin nhắn tới là coi liền Có khi đã ăn cơm ở nhà Cũng cầm điện thoại trả lời trước mặt vợ luôn Vợ anh thì thấy đó như hổng nói gì hết Cổ chi ăn xong rồi dọn dẹp Hổng hỏi anh câu nào hết Cái sự im lặng đó đáng lẽ ra Anh phải nhận ra sớm Nhưng lúc đó anh hổng có để ý Anh nghĩ là cổ không biết gì hoặc là có biết cũng không làm gì được anh. Còn về bên cô Như thì khác nha. Cổ bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Lúc đầu chỉ là đi ăn đi chơi. Rồi sau đó muốn anh ở lại lâu hơn. Muốn anh quan tâm cổ nhiều hơn. Lúc đó anh nghĩ là mình đã chọn cổ tròi. Anh cũng chịu theo ý cổ luôn. Rồi tới ngày anh làm cái chuyện mà bây giờ nghĩ lại đó. Anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm được như vậy nữa. Tức là bữa đó anh dẫn cô Như về nhà, không phải vì không có chỗ đi, mà là anh muốn thử cảm giác mới lạ. Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, không nghĩ tới hậu quả sau này. Anh chọn lúc giờ anh đi chợ, nghĩ là cô sẽ về trễ, anh mới dẫn cô Như vô nhà. Hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện, vừa ôm vừa hung hít nhau, anh còn tính làm chuyện đó tại nhà luôn nữa. Nhưng mà chuyện không có như anh tính Vợ anh về sớm hơn thường ngày cổ mở cửa bước vô Đứng ngay đó nhìn thẳng vô chỗ anh với cô Như đang ngồi Không bất ngờ Không hỏi Không khóc Đứng yên lúc thôi Rồi quay lưng đi ra ngoài Lúc đó anh có đứng dậy nhưng mà không có chạy theo Mà anh quay qua nói với cô Như trước Nó là anh không sao đâu Để anh giải quyết Xong rồi mới chạy ra ngoài kiếm Nhưng mà lúc đó vợ anh đi đâu mất tiêu rồi Anh tìm một dòng không thấy nên quay về nhà. Cô Như thì vẫn còn ngồi ở đó. Cô hỏi chứ. Rồi anh tin sao? Vợ anh biết rồi đó. Anh có ly dị để tới với em không? Hay là anh sợ vợ? Hay là để vợ anh làm rùm ben lên được cái anh mới ly dị? Anh tin sao? Nói em biết coi. Anh nói chắc không có chuyện vợ anh làm âm sầm đâu. Tại vì anh biết tánh cổ mà. Rồi anh còn hứa với cô Như là Anh sẽ ly dị vợ sớm để ở bên cổ Kêu cổ đừng có lo Rồi hai người vẫn ngồi đó thêm lúc Sau đó anh mới đưa cô Như về Lúc đó anh vẫn không thấy chuyện này nghiêm trọng gì hết á. Cứ cho mình làm đúng thôi Không biết vợ anh đi đâu mà tới tối mới về Vừa bước vô nhà là cổ nói với anh liền cổ nói chứ Tôi biết là anh có người khác bên ngoài Tôi không nói bộ anh tưởng tôi không biết hả Anh với nó muốn đi đâu đi nha Chứ đừng có về cái nhà này Anh mới nói lại là Thì anh chỉ chở Như về chơi một chút thôi Có làm gì đâu Em ăn nói khó nghe quá vậy Kêu nó là kêu sao Thì giờ anh mới nói là Anh được có đưa cái thứ chuyên đi quyến rũ chồng người ta về đây Cô không muốn thấy cái thứ dơ dái như vậy trong nhà Giật chồng người ta hổng kêu bằng nó Hổng lẽ phải kêu nó là chị Chị Anh lúc này hơi bất ngờ nha Tại vì từ nào tới giờ đó Anh mới thấy vợ anh giận tới vậy Nhưng anh không hề nghĩ là mình sai Anh nói với vợ anh là Cô đừng có mà xúc phạm cô Như Vì cô Như rất là đàng hoàng Không có giống như vợ anh nói đâu Vợ anh mới nói là Đàng hoàng Có ai đàng hoàng mà biết anh có vợ rồi Còn theo về nhà để chọc tức vợ anh như nó hông Đàng hoàng hả hả Ngộ hả Nghe vợ nói con Như vậy đó, anh không chịu được nữa, mới nói tất cả là tại anh. Do anh theo đuổi, cô Như mới chịu. Rồi nói vợ đừng có trách anh, mà hãy tự trách mình kìa. Cũng chỉ vì cổ quá vô dị, khiến anh rất là chán nản. Bây giờ anh chỉ muốn ly dị thôi, để tới với con Như. Tại vì đó mới chính là tình yêu mà anh muốn. Anh vừa nói xong thì tự nhiên thấy mặt vợ anh xanh chành luôn, rồi cổ ôm ngực thở gấp. Tới đây anh mới hốt quảng đưa đi bệnh viện nè nhưng tới nơi đó thì bác sĩ nói Vợ anh không kịp cứu nè Vì bị suy tim cấp Lúc đó anh nghe mà cũng không có cảm giác đau buồn gì hết á Chỉ biết là mọi chuyện đã xảy ra rồi Cổ mất thì chôn thôi Anh nói thiệt là thời điểm đó Anh còn có một chút nhẹ nhõm trong lòng nữa kìa Vậy biết từ nay trở đi Không còn trào cản để anh tới với con Như nè Anh và vợ ly dị không phải chuyện dễ đâu Còn ảnh hưởng rất nhiều hai bên gia đình nữa Thì bây giờ cô mất vậy đó Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi Lúc đó anh không hề suy nghĩ là Do bản thân anh đã gây ra cái chết cho cổ Đám ma diễn ra rất nhanh Người thân tới chút rồi về à Lúc đó không ai biết chuyện của anh và cô Như hết Thấy anh lo toàn đủ thứ và Mọi người còn khen anh nữa Nói anh thương vợ quá Ngưỡng mộ quá Anh nghe thì có chút ái náy đó Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua một chút Cái đó hết liền à Anh lo xong thì quay lại với cuộc sống của mình Một thời gian sau Anh đưa cô như vợ chung luôn Coi như thay thế vị trí vợ trong nhà này Nhưng mà lần này đó là người anh thật sự yêu Từ lúc đó trở đi Thì những chuyện lạ bắt đầu xuất hiện ban đêm đang ngủ thì nghe tiếng cửa mở Tiếng bước chân đi qua đi lại trước cửa phòng Anh mới ra kiểm tra thì cửa vẫn đóng Có bữa anh đang nằm thì cảm giác giống như là có người đứng gần vậy Nhưng mở mắt ra thì không thấy ai hết Quay qua thì cô Như vẫn ngủ bình thường Những chuyện đó cứ lập đi lặp lại nhiều lần Anh bắt đầu thấy khó ngủ Hay thức giấc giữa đêm lắm Cô Như thì không bị gì hết Cô ngủ rất là ngon Anh hỏi cô nói Đâu có nghe gì đâu Thì anh nghĩ là do cổ mê ngủ mới không nghe Chắc con chuột con bò vậy đó nó chạy ngang thôi Rồi tới một thời gian sau anh mơ Lần đầu là mơ thấy vợ anh đứng ngoài sân dáng dốc rất mờ Nhưng mà dí anh nhận ra đó là vợ mình nha Cậu đứng im ru à Xui hai cái tay xuống Không có nói chuyện nói giảng gì hết Anh tỉnh vậy thì nghĩ chắc do mình có chút nhớ vợ Nên mơ vậy thôi Còn chuyện làm ăn thì bắt đầu có vấn đề Khách quen ít qua lại Đơn hàng bị quỷ, hàng nhập về không bán được, tiền bắt đầu thiếu, anh phải xoay sở nhiều hơn. Nhưng mà càng làm thì càng hổng ổn, giống như là có cái gì đó chặn công việc anh lại vậy đó. Trong khi cô Như thì có thai. Lúc đầu anh cũng nghĩ là có con thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng không ngờ mới có vài tháng thì có bị hư rồi. Rồi lần sau cũng vậy nữa. Cứ có thai là không có giữ được. Dù anh với con Như có cẩn thận cỡ nào đi chăng nữa Đi khám thì bác sĩ nói tình trạng tử cung của con Như không có tốt Khó có con lại lắm Nếu có cũng sẽ hư thôi Từ khi biết tin đó là cô Như thay đổi Hay bật bội cáo gắt Anh mà hỏi chuyện đó là cổ nạt lại Còn hay đi ra ngoài nữa Về tới là xỉn đi không muốn nổi Có bữa ói tè le tét lét hết trơn Anh đi làm vậy đã mở trời. Mà còn phải dọn dẹp đủ thứ trong nhà. Chăm sóc cho cổ nữa. Anh nói trời ơi cuộc sống lúc đó không còn như lúc anh ở với vợ anh nữa. Tự nhiên cái anh cảm thấy hối hận. Muốn quay lại như xưa. Muốn vợ anh sống lại. Nhưng tất cả đã muộn. Mấy giấc mơ của anh càng ngày càng rõ hơn. Vợ anh đứng ngay trong phòng luôn. Giờ anh cứ nhìn thẳng vô anh. Rồi nó mấy câu mà lần này nè. Anh tỉnh vậy vẫn nhớ. cổ nói là. Mày ác lắm Cả đời mày cũng không có con được đâu Quả báo sắp tới rồi đó Xong thì cổ cười nghe thấy ấn lạnh lắm Làm anh giật mình quảng hốt luôn Từ đó là anh bắt đầu thấy trong lòng bất an dữ lắm Lúc nào cũng có cảm giác giống như là có người đứng phía sau Quay lại thì không có ai Rồi có lúc đang ngồi một mình Nghe tiếng kêu tên rất là nhỏ Nghe giọng quen lắm Anh đứng dậy đi tìm thì trong nhà, ngoài sân đều không có. Mấy lần vậy đó thì anh cũng sợ nên bắt đầu hạn chế ở một mình trong nhà. Có khi anh đi ra ngoài quán cà phê ngồi tới khuya luôn. Khi nào cô Như về đó thì anh mới về. Nhưng mà về tới nhà thì vẫn phải ngủ. Mà hể ngủ là lại mơ thấy vợ anh liền. Có lần anh thấy cô đứng ngay trước mặt, nhìn thẳng vô anh. Lâu lâu thì cười ha hả, nói anh sắp phải trả giá rồi. Sắp quả báo gì đó nữa Nhìn cổ cứ như là kiểu người bị khùng á Bị vô hồn vậy đó Khi anh tỉnh dậy thì người mệt rã rồi Nhìn qua bên cạnh thì cô Như vẫn ngủ Như không có chuyện gì Anh bắt đầu thấy nhà mình hổng còn bình thường nữa Có những lúc ban ngày mà anh vẫn nghe tiếng động trong bếp Tiếng chén đũa da vô nhau Đi vô coi thì không có ai Đồ đạc vẫn yên nguyên à Có lần anh thấy cửa phòng tự mở ra rồi đóng lại Lúc đó không có gió Mà cô Như cũng không có nhà luôn Anh đứng đó một lúc rồi đóng cửa lại Nghĩ chắc là do con gì chạy đụng thôi Thật ra anh tự trấn an cho đỡ sợ Chứ anh biết có con gì vô được nhà mà chạy qua Còn cô Như thì cà ngày càng thay đổi Từ lúc biết tử cung có vấn đề Và không có khả năng mang thai nữa Thì cổ hổng còn như trước không còn quan tâm anh nhiều Cũng không hỏi hang gì hết Có khi anh đi làm về, cô không có ở nhà. cổ đi từ sáng tới tối mới về. Anh hỏi thì nói đi chơi với bạn. Nói xong thôi, hổng giải thích thêm câu nào. Anh cũng không hỏi nữa, tại vì lúc đó đầu óc anh đang rối mà. Chuyện trong nhà đã hổng ổn rồi, thêm chuyện buôn bán cũng không thuận lợi. Anh hổng còn tâm trí đâu mà hỏi hang trách móc. Chỉ nghĩ cho cổ đi chơi để thoải mái tinh thần vậy thôi. Trừ một thời gian sau Anh phát hiện cổ có những mối quan hệ khác bên ngoài Không phải anh thấy tận mắt Mà là qua mấy dấu hiệu Y như là anh hồi trước vậy Điện thoại lúc nào cũng giữ bên mình Tin nhắn tới thì ra chỗ khác đọc Có khi đi về khuya Anh hỏi Cổ nói đi làm thêm Anh nghe thì biết là không phải Nhưng cũng không nói gì Tại vì lúc đó anh không còn cái quyền để nói nữa Anh cũng từng làm vậy với vợ anh mà Nên bây giờ có chuyện đó xảy ra đó Anh cũng không có gì để trách hết Có lẽ đó là quả báo mà vợ anh đã nói trong mơ Trong khi đó những giấc mơ của anh càng lúc càng rõ Vợ anh chỉ về phía cô Như mà nói là Quả báo đó Nó là quả báo của mày đó Trời <cười>, cười một cách điên dại luôn Anh thật sự sợ rồi Nhưng mà không có dám nói với ai Cũng không dám kể cho cô Như nghe Vì kể ra cô không có giải quyết được gì Chỉ làm cho mọi chuyện rối thêm thôi Anh cứ im lặng mà chịu đựng Ban ngày thì đi làm Ban đêm về ngủ Mà ngủ thì lại mơ Thành ra người anh lúc nào cũng mệt hết Chuyện làm ăn lúc đó cũng xuống dốc nữa Anh anh bán bớt đồ trong nhà để trả nợ Nhưng cũng không đủ Tình trạng cứ kéo dài vậy Làm anh không còn sức lực luôn Chủ nợ hết gọi điện Thì kéo tới nhà đòi Không cho anh một chút nào yên hết Rồi tới một ngày anh ăn ngủ không được Người lúc nào cũng mệt Anh hay sốt, muốn ói, đau hỏng Có khi tiêu chảy nữa Anh có ra tiệm thuốc tây mua uống Nhưng mà càng ngày tình trạng càng nặng hơn Anh thấy hỏng ổn mà đi khám Thì bác sĩ kêu làm xét nghiệm thêm đi Anh cũng làm theo Tới lúc lấy kết quả đó Thì bác sĩ kêu anh vô phòng riêng Nói chuyện một hồi Rồi nó thẳng luôn Là anh, bị bệnh thế kỷ. Lúc đó anh nghe mà không có phản ứng được gì hết. rồi đó một lúc rồi mới hiểu. Anh cầm tờ giấy đi ra ngoài mà tay rung, dò cẳng bổng rủng luôn. Chỉ thấy tương lai phía trước đã hoàn toàn sụp đổ. rồi Anh về nhà, ngồi mình, nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Từ lúc anh bắt đầu thay đổi cho tới bây giờ, anh không có qua lại với ai ngoài cô Như hết á. Dậy căn bệnh nẻ chắc chắn là do cổ đem tới cho anh rồi. Khi con Như về, anh mới đưa kết quả ra hỏi, "Vậy là sao?" Lúc đầu cổ hổng nói gì, nhìn tờ giấy lúc rồi để xuống. Anh hỏi lại, thì cổ nói là, "Cổ biết cổ bệnh từ trước rồi. Từ khi cô biết mình không còn khả năng làm mẹ, cổ rất là buồn." Trong một lần đi nhậu thì con Như đã gặp lại người yêu cũ. Hồi lúc cô còn làm ở shop quần áo Lúc đó vì anh có tiền Bao ăn bao ở Cô mới quyết định là bỏ người yêu mà tới với anh Rồi tới bây giờ đó anh xa xúc Không còn cho cô những cái thứ cô muốn Nên cô đã phá thai Ảnh hưởng tới tử cung Không có hư gì hết trời lần đi nhậu đó cô đã quay lại với người yêu cũ Để giải sầu Trong cơn say xỉn đã không dùng biện pháp bảo vệ Sau gần 3 tháng Cô cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi Nên đã đi khám và biết là mình bị bệnh đó Ơi, anh hỏi tại sao không nói cho anh biết Tại sao cô lại hại cuộc đời của anh như vậy Thì cô trả lời rất là bình thường Không né tránh gì hết Cô nói là cô biết Mà không có muốn chữa Cũng không muốn nói cho anh biết luôn Cô không có muốn mình phải chịu đựng một mình Cô muốn anh và cô phải giống nhau Cuộc đời cô chấm dứt Thì anh cũng phải chấm dứt theo Tại vì anh đã hứa là sẽ cùng nhau động cam cộng khổ Sẽ bên nhau suốt đời mà Cho dù có chết cũng chết cùng nhau Thì bây giờ đó anh phải thực hiện lời hứa chứ Nghe tới đó anh bất lực tới không nói được gì Từ lúc đó trở đi Mọi thứ với anh như là sụp đổ hết Sau khi biết chuyện á, thì cô Như hay đi sớm về khuya Có khi đi rồi hổng về mấy ngày luôn Anh cũng không quan tâm đâu Tại vì lúc đó anh không còn sức để làm gì thêm Anh chỉ ở nhà Đi làm cầm chân để ráng trả số nợ cho xong Còn phải đi trị bệnh nữa chứ Sau lần đó anh bắt đầu hiểu ra một chuyện Tất cả những gì anh đang đối mặt Là cái giá của những gì anh đã làm trước đây Từ lúc anh bỏ mặt vợ Từ lúc anh dẫn người khác về nhà Tất cả đều quay lại theo cách mà anh đã không ngờ tới Từ cái lúc cô Như bỏ đi Thì trong nhà chỉ còn lại một mình anh Không còn ai ra vô nữa Mọi thứ im lặng hơn trước, nhưng không có nghĩa là yên ổn. Tại vì càng im lặng thì anh càng nghe rõ tiếng ai đó đi lại trong nhà. Rồi lâu lâu anh hay nghe tiếng cười điên dại nữa. Có lần anh mơ thấy mình đang đi vô nhà. Mở cửa ra thì thấy vợ anh đã ngồi sẵn trong đó. Quay lưng ra cửa. Khi anh bước vô thì cô quay đầu lại nhìn anh. Rồi cô nói một câu là Món quà tôi gửi anh đó Anh thích không? Anh hài lòng không? Lúc anh tỉnh dậy thì vẫn nằm trên giường, nhưng trong đầu vẫn còn nguyên cái hình ảnh đó. Lời nói vẫn văng vẳng bên tay. Nó như vừa mới xảy ra ngay tức khắc vậy đó. Anh bắt đầu không phân biệt được lúc nào là mơ, lúc nào là thiệt nữa. Có khi ban ngà anh cũng thấy như là có người đi ngang qua, nhưng khi nhìn lại thì không có ai. Có lúc đang ngồi ăn thì tiếng kéo ghế, quay qua, cái ghế vẫn yên à. Mấy chuyện đó xảy ra riết rồi anh cũng không còn phản ứng mạnh nữa Từ từ rồi cũng quen Còn chuyện bệnh của anh đó Thì bác sĩ hẹn lên xuống thường xuyên để theo dõi Mỗi lần đi là có cho thêm thuốc về uống Anh cũng có nghĩ tới chuyện bán nhà đi chỗ khác Nhưng rồi không có làm Thì vì anh biết có đi đâu mình cũng vậy à cái mình mang theo không phải là cái nhà này Mà là những gì mình đã làm trước đó Có dọn đi cũng không có thay đổi được gì đâu Còn cô Như, từ lúc đi tới dở không có quay lại, cũng không liên lạc. Anh không còn muốn dính tới cổ nữa. Mọi thứ coi như chấm dứt ở đó đi. Bây giờ chỉ còn lại mình anh với cái bệnh và những chuyện đang xảy ra. Anh hiểu là những thứ đó không phải để dọa hay là làm anh sợ, mà là để nhắc anh nhớ lại những cái gì mình đã làm. Vì mỗi lần bị nhắc là một lần anh nghĩ lại tội lỗi của mình. Anh kể ra vậy thôi. Không có mong ai hiểu hay tin gì Tại vì giờ anh chỉ còn cách sống tiếp Tới đâu hay tới đó Không còn đường nào khác nữa Anh thấy đó chính là quả báo Cho sự phản bội của anh Vì mình ngoại tình Thì chính là đang bước vào cửa tử Cảm ơn câu chuyện của anh Cường Và chị Thanh đã gửi về cho kênh Nhân đây Thì Tâm cũng sẽ được nhắc lại chút xíu là Những bạn khán giả nào có chuyện Muốn gửi về cho Tâm kể lại đó